Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Cáu quay mặt lại kia sao lại giống với bà Hoàng như vậy? Còn người phụ nữ kia giống với bà Dung? Cô vừa nhận ra thì mắt đã trượt run rẩy Đồng từ mở ra một cách rộng nhất. Cô giật giật ngón tay rồi trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ. Cô gái mà cô hay thấy bà Dung đội trên đầu. Có phải chăng là tiểu thư Hoàng Hoa hay không? Và cô gái đêm qua cô ấy bị treo người trên gốc cây đối diện cửa phòng. Hình như là cùng một người thì phải Cô nhớ mày một cái Rồi A Tì liền đỡ cô dậy Cô kéo tay của nó một cái rồi nói A Tì à Nhà này có giữ lại cái gì Của tiểu thư đã chết hay mất tích kia không Hay giống như là kiểu vẽ chân dung Lại làm kỷ niệm hay để thờ phụng ấy Nó nghe hỏi Thì liền cúi đầu suy nghĩ Nó ậm ừ một cái rồi lắc đầu Không có sao Không phải mà là em không biết Mấy cái đó ngoài tầm hiểu biết của em nhà này ngoài bà hoàng gia thì chắc chỉ có cậu cảnh minh hoặc là bà dung bà hậu biết em không biết vậy sao không thể nào hỏi trực tiếp được bà hoàng bà dung thì lại càng không bà hậu thì ở bên thôn đại cát tình dưỡng vết thương mất rồi suy nghĩ tới lùi thì chỉ còn cậu cảnh minh là có thể hỏi được nếu như biết chắc chắn người con gái bà dung đội trên đầu kia là tiểu thư hoàng hoa hay không thì cậu may còn tìm ra cách bí ẩn này Sau cái ảo giác lúc nãy cô lại nhận ra một điều, thật ra mọi thứ lâu nay nhà họ Hoàng đồn đoán có lẽ không đúng. Có lẽ chuyện mất tích và thảm sát thực sự không có liên quan đến tiểu thư Hoàng Hoa và cô ấy chỉ là tấm lá chắn cho những việc làm khủng khiếp phía sau. Thật ra chuyện này bà Hậu có biết hay không? Tại sao mất tích nhiều người như vậy mà bà vẫn chưa có động tĩnh gì? Cô thật sự chưa có cơ hội gặp bà ấy để hỏi chuyện trực tiếp. Cho nên bây giờ phải tự tìm hiểu thôi. Dẫu sao theo lời của A Tì nói thì có vẻ bất lợi cho cô. Cô mím môi cái rồi hỏi. Thế thì tiểu thư Hoàng Hoa và đoàn người liên quan gì đến nhau hình như không thấy có mối liên kết lắm. Em cũng không có rõ chỉ nghe nói nếu đã chết ở nhà họ Hoàng thì sẽ được làm ma của nhà họ Hoàng. Dẫu sao thì khi còn sống tiểu thư Hoàng Hoa cũng đã có hồn ước với cậu Cảnh Minh. Mà đoàn người ấy được mọi người bảo là vong hồn của hoàng gia Và mỗi lần họ đi ngang thì sẽ mang theo một người Họ bảo tiểu thư hoàng hoa có thể là do hận thù cá nhân với ai đó Cho nên bị giết chết tức tười cho nên là muốn nhà họ hoàng đòi lại công bằng Muốn nhà họ hoàng dùng 13 mạng đổi lấy sự uất ức đó Hai chuyện liên quan như thế đó Nhưng mà lời đồn thì chỉ là lời đồn mà thôi Tiểu thư ấy sinh thời rất dịu dàng và đầm thắm Em không nghĩ có người lại nhẫn tâm giết tiểu thư ấy trả thù cá nhân, nhưng mà bậc tôi tớ em chỉ nghe chứ không dám hỏi nhiều. Cô nghe nó nói càng lúc càng rối não, cô liền chép miệng một cái rồi nói. Em biết phòng của cậu Cảnh Minh đâu không, em dẫn ta qua đó ta tìm cậu hỏi chuyện. Dạ em không biết, nhưng em sẽ chạy qua bên đám gian nô kia để hỏi thăm. Không được, như vậy nhiều người sẽ phát hiện, ta không muốn mọi người là có chuyện bàn tán đâu nhưng mà cô ngồi co chân gác lên giường rồi ôm đầu suy nghĩ cô tặc lưỡi rồi nói thôi đợi đến giờ cơm ta sẽ tìm cách hẹn riêng nói chuyện với cậu ấy lát sau đúng là có người gọi ra ăn cơm thật cô liền kéo a tỳ theo nó vẫn cứ là vẻ mặt sợ sệt cô xoa mặt nó một cái rồi nói thôi nào ta phải ra ăn cơm gì thì gì ăn no trước cái đã được chưa ta không chết bỏ em đâu Cũng không để em vì ta mà chết hiểu chứ Em cứ khóc người ta lại hiểu nhầm Ta đay nghiến em Tội cho ta lắm đó Nó nghe thì liền long nước mắt ngay Sau đó nó gật đầu rồi nói Dạ thiếu phu nhân Em không thể để cho người ta hiểu lầm người được đâu Nói rồi cô và A Tì liền đi ra Lúc này người ta đang ngồi cả vào bàn Cô bước lại chào mọi người một cái Rồi bước vào bàn ngồi Vừa đặt mông xuống Thì cô đã nghe giọng ai đó sỏ xiên ây dô cô liếc lên một cái chán ghét lại là cái ngữ điệu ỏng nghèo ây dô đó của bà thím lệ hoa cô vừa nghe mà nổi ra gà bà ấy nói cứ tưởng là phải nấu rồi bưng tận mâm nữa chứ dạ thưa phu nhân tôi đi chậm vì vết thương của tôi còn đau mẹ đã không trách cứ hà tất gì phu nhân đây lại nhọc lòng để tâm chẳng phải phu nhân đã chóng quên rồi chứ cô nói xong thì liếc qua nhìn tiểu thư ánh dưng một cái nhắn tít chuyện ăn gậy vào mông thì làm sao thiếu đi công lao của tiểu thư ấy nhưng quả thật không giống như là phu nhân lệ hoa tiểu thư ánh dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện